Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Hưng Đạo Vương, tác giả Phan Kế Bính và Lê Văn Phúc. Phần 5 Hồi thứ 9 Trận Tây Kết, Tòa Độ Bỏ Đời Sông Vạn Kiếp, Thoát Hoàn Trốn Nạn Thoát Hoàn từ khi thua bỏ Kinh Thành, chạy sang Mặt Bắc Dần dần thu quân về Bắc Giang Lập trại giữa nơi hiểm yếu Để cự nhau với quan quân Thủy quân thì còn đóng giải rác Từ bến Đông Bộ Đầu Cho đến sông Đại Hoàng Hưng Đạo Vương rước xa giá ra Tràng An Bây giờ là tỉnh Ninh Bình Đưa mật thư cho Thượng tướng Trần Quang Khải Trần Quang Khải Xài đóng bè tre, bẻ gỗ cho nhiều Chứa đá vụn trên bè Thả từ Thượng Lưu cho thuận dòng sông trôi xuống để chặn đường thủy quân giặc. Một đường sai hai con là Hưng Võ Vương Nghiễn, Hưng Nhượng Vương Tảng và Giã Tượng Yết Kiều dẫn thủy quân đánh từ sông Đại Hoàng đánh lên. Tướng Nguyên là Phản Tiếp giữ ở dọc sông Đại Hoàng thấy chiến thuyền của Hưng Võ Vương Hưng Nhượng Vương kéo đến liền dàn thuyền ra cự chiến. Một lát gió Tây Bắc nổi to các bè đá ngổn ngang trôi xuống, tràn sông lấp bến, chiến thuyền của phàn tiếp vướng bè đá, lui tới không được. mặt dưới hai vương đánh lên, mặt trên thì quang khải đánh xuống, thuyền giặc tàn nát, quân sĩ xin hàng rất nhiều. còn phàn tiếp thì chạy lên bộ trốn được thoát. bấy giờ toa đô, ô mã nhi, đường ngột Đại vẫn còn đóng quân ở cửa biển thiên trường. Cách nhau với Thoát Hoan hơn 200 dặm Chưa biết tin Thoát Hoan đã chạy về Bắc Giang Mới tiến binh vào sông Thiên Mạc Muốn lên hợp sức với quân Thoát Hoan Làm thế ỉ dốc Tiền quân của Toa Đô Có một tên tổng quản là Trương Hiển Dẫn 3.000 quân đi trước Bị quan quân chịt hết các đường Trương Hiển đi lẻn ra sông Hát Giang Bạt lên đến địa phận Sơn Tây Rồi kéo quân lên bộ Muốn đi xuyên đường hưng hóa về Vân Nam Khi đến huyện Phổ Ninh Qua dặn núi Trĩ Sơn Bỗng trông thấy trên đầu núi Cờ cắm đỏ khẽ Chống đánh vang lửng Một tướng to tựa khổng lồ Cao hơn ông Trọng Đầu đội nón nan lớn tẩy nong Tay cầm cánh cung dài hai trượng Quân Nguyên kinh hồn lạc phách Nhờ nhờ nhát nhác nhìn nhau Lại thấy một cây to ở cạnh đường Có một mũi tên dài tám thước Cắm ngập nửa thân cây Quân Nguyên cho là thần tướng Trên trời xuống giúp ồ té cắm đầu cắm cổ mà chạy Đó là Hà Đặc Làm phụ đạo tử chức quan mường ở hạt ấy Biết trước rằng Quân Nguyên thế nào cũng kéo qua Mới làm hình nhân to lớn Bằng nan ấy Và cắm một mũi tên vào cây to Để cho quân giặc trông thấy hổ nghi Không dám tiến binh Quân Nguyên quả nhiên kinh chạy. Hà Đặc thừa thế dẫn quân xuống núi đuổi đánh. Đuổi mãi đến làng A Lạp. Ở đó cách một con sông. Quân Nguyên chạy khỏi qua cầu. Sai quân cắt bỏ cầu. Hà Đặc đuổi đến nơi. Sai quân bắt cầu phao kéo sang đuổi theo. Trương Hiển ngoảnh cổ lại xem. Thì không thấy tướng nào to lớn. Mới quay lại đánh nhau. Trương Hiển vốn là tướng khỏe mạnh. Hà Đặc địch không nổi. Bị Trương Hiển giết chết Quân Hà Đặc Thấy chủ tướng bị giết Tàn vỡ chạy về Trương Hiển sai quân vây bọc cả lại Bắt sống không sót một người nào Trương Hiển lập trại Đóng quân ở đấy Có ngựa lưu linh chạy về Tràng An Báo tin với Hưng Đạo Vương Hưng Đạo Vương lập tức Đưa hạch ra Thăng Long Sai Trần Quốc Toản Phạm Ngũ Lão dẫn quân lên đánh Trương Hiển Hai tướng phụng mệnh dẫn quân mới lên đến huyện Đàn Phượng. Em Hà đặt là Hà Trương, cũng bị Trương Hiển bắt được, giam trong trại. Hà Trương nhân lúc đêm khuya, giết hai tên lính canh ngục, trốn thoát ra ngoài, lại lấy được cờ hiệu áo giáp và con ngựa, chạy về đến nửa đường gặp Trần Quốc Toản, dâng nộp và thuật chuyện đầu đuôi làm vậy. Quốc Toản bàn với Phạm Ngũ Lão, sai quân mặc áo giáp giặc, Lấy cờ giặc làm hiệu Cho Hà Trương dẫn đường lên cướp trại Trương Hiển Sáng tình sương hôm ấy Quốc Toàn dẫn quân đến trước trại Trương Hiển không ngờ Vẫn tưởng là quân mình Chưa kịp phòng bị Chợt đâu quan quân đánh ập vào Trương Hiển giật mình Vội vàng mang quân ra trại cự địch Quốc Toàn đánh bừa vào Quân Nguyên bối rối Chạy chút vẻ mé sau Lại gặp phải Phạm Ngũ Lão Đánh tử sau trại vào phóng hỏa đốt trại Trương Hiển dẫn bại quân chạy ra mé sông, xuống thuyền về đến Đại Mang, lại bị chiến thuyền của giã tượng, yết kiêu chặn mất đường thủy. Trương Hiển nghĩ hết đường lui tới, bỏ giáp xin hàng. toa đô đóng quân trên sông Thiên Mạc, nghe tin Trương Hiển bại trận đã hàng rồi, mà các bến thì chỗ nào cũng có quan quân án ngữ, mới lui quân về đóng ở Tây Kết, cho người đi dò xem quân tình của thoát hoan làm sao. Quân thế của Hưng Đạo Vương bấy giờ phấn chấn lắm. Các tướng thắng trận, ai nấy đưa tin về báo tiệp. Hoài Văn Hầu thì đưa Hà Trương về. Giã tượng, yết kiêu thì đem Trương Hiển đến, cùng kéo về ra mắt Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương mừng rỡ, dùng Hà Trương làm bộ tướng, còn Trương Hiển thì hãy giam lại một nơi. Hôm sau, Hưng Đạo Vương tàu với vua rằng, Thoát hoan lui về Bắc Giang, Mà Toa Đô thì hẹn đóng tại Tây Kết Bình thế đã cô, Xin bệ hạ sai triều văn vương nhật ruột Hiệp với Thượng tướng Quang Khải Dẫn quân chặn giữ các đường Không cho thoát hoàn Toa Đô đi lại thông tin với nhau Còn tôi thì xin tiến binh Đánh quân Toa Đô trước Rồi sẽ đánh thoát hoàn Vua nghe lời ấy Cho Hưng Đạo Vương tùy ý mà sai khiến Hưng Đạo Vương mới đưa hình cho Trần Quang Khải Trần nhật ruột Sai chặn đường không cho thoát hoàn đến cứu tòa Đồ, một mặt hội các tướng lại trở lạnh rằng: tòa Đồ đóng ở tây kết, hiện chia làm ba trại, đường ngột đải giữ trại đầu, Hồ Mã Nhi giữ trại cuối, còn Toa Đồ giữ thủy trại ở giữa. Chuyến này các ngươi nên cố sức đánh một trận, chắc là bắt được Toa Đồ. Hễ bắt được Toa Đồ thì đánh thoát hoàn một trận là phá tan được giặc. Các tướng nghe lệnh ai nấy mừng rỡ, cùng vỗ tay xin hết sức để đánh giặc. Hưng đạo vương trước hết sai lê phụ trần hà trương dẫn ba nghìn quân đến phá trại đường Ngột đại. Thứ hai, sai trần quốc Toản, nguyễn khoái dẫn ba nghìn quân đến phá trại ô mã nhi. bốn tướng vương mệnh dẫn bộ quân đi trước. lại sai hưng võ vương nghiễn hưng hiếu vương úy cao mang đại hành dẫn ba trăm chiến thuyền đến phá thủy trại của toa đồ. sai phạm ngũ lão giã tượng. Ít kiều, phục sẵn 3.000 quân ở sau núi Tây Kết, chặn đường Toa Đô chạy ra biển. Các tướng ai nấy lĩnh mệnh dẫn quân đi. Nói về Lê Phụ Trần, Hà Trương, đương đêm mang quân đến đánh trại đường Ngột Đại. Ngột Đại sai người phi báo tòa đồ rồi cứ giữ trại, không dám ra đánh. Lê Phụ Trần chia quân làm hai mặt, đánh hỏa công, phá tung cửa trại. Ngột Đại thất kinh, dẫn quân chạy về mé sau lại bị Hà Trương đánh ập đến Ngột Đại cố sức đánh tháo đường chạy được thoát Toa Đô được tin đường Ngột Đại sắp muốn cất quân đến cứu thì toán quân hừng võ vương dẫn chiến thuyền vừa đến chiêng trống kinh động Toa Đô vội vàng xuất thủy quân ra đánh đôi bên bắn nhau loạn xạ quân Toa Đô dần dần núng thế kéo quân chạy lên bộ định đến trại ô mã nhi đi được vài dặm bỗng nghe tiếng quân đi dậm dịch tướng nói xì xào từ mặt trước kéo đến tòa đồ giật mình sai quân thám xem binh nào thì té ra là quân của ô mã nhi vì là chạy ô mã nhi đã bị quốc toàn nguyễn khoái phá mất y toàn dẫn quân chạy đến với tòa đồ hai tướng gặp nhau thương nghị muốn kéo quân chạy ra mặt biển khi đi đến mé sau dặn núi bỗng lại thấy chống đánh dầm dẫy quân phục đôi bên đổ ra thì là quân của phạm ngũ lão giả tưởng ít kiều bấy giờ quân Nguyên vừa bị thua chạy, khí sức đã mệt, nay lại gặp phải phục binh, ai nấy run như cầy sấy. Phạm Ngũ Lão, giã tượng, ít kêu, xông vào đánh giết. Quân Nguyên tan tành Ô Mã Nhi hết sức đánh phá vòng vây, chạy thoát ra ngoài. Còn Toa Đô thì bị vây dày quá, không tài nào đánh ra được, bị tên bắn chết ở dưới sườn núi. Phạm Ngũ Lão sai quân, cắt lấy đầu Toa Đô, đem về nộp. Vua trông thấy đầu toa đô, mặt mũi dữ tợn, vẫn như lúc sống, mắt mở trừng trừng. Vua than rằng, làm bầy tôi nên như người này. Vua thấy người hùng dũng mà lại hết lòng với Chúa. Vua thường tiếc than như thế, rồi cởi áo ngự đắp vào đầu toa đô, sai quân dùng lễ mai táng cho tử tế. Bây giờ là tháng năm, năm ất dậu. Hưng đạo vương thấy ô mã nhi chạy thoát ra đường biển, Liền sai Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khói, Giã Tượng, yết Kiều dẫn thủy quân đuổi theo. Một mặt sai Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Lê Phụ Trần dẫn bộ quân đi gấp đường vào Thanh Hóa, chặn đường mà đánh. Ô mã nhi quẫn thế, phải bỏ hết cả thuyền bè quân quyền. Chỉ một thầy một tớ bơi một chiếc thuyền nan, nhân lúc đêm khuya lẻn chạy ra biển, thoát được về tàu. Quan quân đuổi theo bắt sống được hơn 5 vạn người và chiến thuyền. Khí giới không biết bao nhiêu mà kể. Hưng Đạo Vương được trận toàn thắng, mở tiệc khao thưởng ba quân, rồi tiến quân lên mặt Bắc để tiễu trừ thoát hoan. Bấy giờ thoát hoan đóng quân ở Bắc Giang, nghe tin tòa đô tử trận. Ô mã nhi, đường ngột đại thì đã trốn về tàu. Quân tình tướng sĩ ai nấy ngã lỏng. Và lại trời đang mùa hè, nóng nực khó chịu. Kế đến mấy trận mưa, Sơn làm chướng khí bốc lên, quân sĩ dịch tễ, chết hại cũng lắm, bởi thế có bụng muốn rút quân về tàu. Hưng Đạo Vương cũng đã biết cơ thoát hoàn tất phải chạy, mới hội các tướng lại truyền lệnh rằng Thoát hoàn không bao lâu nữa tất chạy về tàu, các tướng nên cố gắng một phen này để cho tiệt hẳn giống Mông Cổ. Các tướng cùng gieo lên rằng, giặc Mông Cổ quấy nhiễu nhờ có Đại Vương hết lòng giúp nước, Chúng tôi cũng xin đồng lòng hết sức, trừ cho tiệt giống tàn ác ấy. Hưng Đạo Vương liền sai Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão dẫn ba vạn quân đi lẻn đường núi Phục Sẵn hai bên rừng sậy ở bến sông Vạn Kiếp để chờ lúc quân Nguyên chạy đến thì đổ ra mà đánh. Lại sai Hưng Võ Vương Nghiễn, Hưng Hiếu Vương úy dẫn ba vạn quân đi đường Hải Dương ra mặt Quảng Yên, giữ chặn đường về Châu Tư Minh. Ngài tự dẫn đại quân lên Bắc Giang. Thoát Hoàn nghe tin Hưng Đạo Vương kéo quân lên, cũng gượng dẫn quân ra dàn trận. Hoài Văn hầu Cúc Toàn múa thương tế ngựa ra khiêu chiến. Trận Bê Nguyên thì phản tiếp nhảy ra. Đôi tướng quẩn nhau một hồi. Thoát Hoàn xài à bát xích lý quán chia làm hai cánh đánh sang. Hưng Đạo Vương cũng xài dã tượng yết kiều làm cánh tả, cao mang đại hành làm cánh hữu kéo ra địch nhau với bên kia chống trần vang tròi, tiếng gieo dậy đất. Hưng Đạo Vương lại sai Lê Phụ Trần, Hà Trương dẫn một toán quân lẻn ra mét sau quân Nguyên đánh tập hậu. Quân Nguyên tuy còn mạnh thế, nhưng bị quân tướng bên này đánh hàng lắm, không thể nào địch lại nổi, mới vừa đánh vừa lui quân chạy về. Quân ta thừa thế đánh tràn vào, quân Nguyên bỏ giáp quảng khí giới đi mà chạy, lại bị quân ta đôi mặt đánh ập vào. Thoát hoàn dẫn các tướng cố sức đánh giết, mở lấy một đường mà chạy trốn quan quân thừa thắng đuổi theo bắt được khí giới rất nhiều thoát Hoàn dẫn bại quân chạy gần đến bến vạn kiếp quân sĩ người nào người ấy đã nhược sắp sửa gọi đò sang sông bỗng rưng thấy nổi ba tiếng pháo rồi quân phục ở hai bên bụi dậy đổ ra thoát hoàn kinh hồn tán đảm dẫn các tướng men b bỏ sông chạy xuôi quân sĩ thì tan vỡ chạy ra tứ phía Phạm Ngũ lão Nguyễn Khoái thúc quân vào đánh giết, quân thoát hoan mười phần, lại tổn mất năm. Lý Hằng bị tên thuốc độc, chết trong đám loạn quân. Còn phàn tiếp, à bát xích, Lý Quán dẫn bại quân hết sức giữ gìn thoát hoàn, vừa đánh vừa chạy. Lý Quán thấy quan quân đuổi kiếp quá, sợ hãi mất thoát hoàn, Trong quân sẵn có ống đồng to, mới nói với thoát hoan rằng Việc cướp lắm rồi, Điện Hạ nên quyền nghi ẩn vào trong ống đồng này kẻo quân kia trông thấy thì khó lòng mà trốn cho thoát. Thoát hoàn nghe lời, chui vào ẩn trong một cái ống đồng to. Lý quán để lên trên xe, sai các tướng kèm giữ, dẫn quân chạy ra châu tư mình. Hưng đạo vương thúc các tướng đuổi cực giáp Lý quán đem quân vừa đến tư mình, thì lại gặp phải hưng võ vương nghiễn, hưng hiếu vương úy, dẫn quân ra chặn đường. Lý quán bảo với các tướng rằng, Quân ta đến đây chỉ cách một ít nữa thì về đến địa phận nước nhà. Nay gặp phải quân chặn đường, nếu các tướng không liều chết mà đánh, thì chắc là không còn sống sót được một người nào. À bát xích, phản tiếp, thúc ngựa xông vào đánh nhau với hừng võ vương nghiễn và hừng hiến vương úy. Quân Nguyên cũng liều thân lan xả vào đánh. Hai vương địch không nổi tướng Nguyên phải mở đường cho quân Nguyên chạy khỏi, rồi đuổi theo đánh tập hậu. Lý quán đi kèm xe đồng Chạy mé sau Hưng võ vương dương cung bắn tên Lý quán trúng phải tên Ngã quay xuống ngược Các tướng giữ gìn thoát hoàn Chạy được thoát về Quảng Châu Quân Nguyên chết như giả. Hai vương thấy quân Nguyên chạy xa Mới thu quân về ra mắt hưng đạo vương Đại quân của Nguyên thế là tan cả Còn dư đảng ít nhiều tản nát các nơi Cũng dần dần bị quân ta tiêu trừ được hết Hưng Đạo Vương mới điểm duyệt quân tướng Thì duy thiệt mất Trần Bình Trọng Và ít nhiều tỷ tướng Còn các danh tướng Vẫn hội đổ mặt không thiếu người nào Trong bụng ngài nấy làm mừng rỡ lắm Mới giết trâu mổ bò Khao thưởng tướng sĩ Rồi chỉnh đốn cơ nào đội ấy Kéo về Tràng An Đó là Bụi hồng quét sạch quân cường khấu Đường tía dùng dình tiếng khải ca Muốn biết về sau thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Hồi thứ 10 Thái Thượng Hoàng xa giá hoàn cung, Phạm ngũ lão sắt cầm phỉ nguyện. Bây giờ Thượng Hoàng cùng vua còn đóng ở Tràng An. Nghe tin Hưng Đạo Vương thắng trận kéo về, mừng rỡ vô cùng. Vua thân ra cửa hành cung đón vào. Hưng đạo vương vội vàng xuống ngựa lại phục cạnh đường. Vua thân ra đỡ đứng dậy, mời ngồi cùng một xe đi vào. Hưng đạo vương vào đến sân rồng. Thượng hoàng và vua mừng rỡ nói rằng Giang Sơn nước nam ta lại được bình yên như cũ, toàn nhờ sức của vương cả. Hưng đạo vương tâu rằng Tiểu thần không sớm trừ được giặc Để đến nỗi xa giá phải long đong Năm sáu tháng trời Đó thực là một tội to Dám đâu nói đến công cán Thượng hoàng an úy một hồi Lại cho đòi cả các tướng lên điện Ngọt ngào úy dụ một lượt Rồi sai mở tiệc đại yến ăn mừng Trên từ vương hầu Dưới đến tướng sĩ Ai nấy cũng được dự tiệc Hưng đạo vương đóng quân nghỉ lại ba hôm Rồi tâu vua Xin rước xa giá về thăng long. Thượng tướng Trần Quang Khải từ khi khôi phục được kinh thành, sửa sang cung điện, trực xa giá về đã lâu. về khi trước chưa được yên ổn hẳn, cho nên Hưng Đạo Vương chưa dám dước về, nay mới thực là bốn phương bình định, non nước như xưa. Tháng 6 năm ấy, Hưng Đạo Vương xuất các tướng sĩ hộ vẹ xa giá Thượng Hoàng và Vua từ sông Đại Hoàng khởi trình. Hôm ấy khí trời mát mẻ, sông lặng, nước bằng, trường trống vàng trời, Tinh kỳ dập nước, thuyền rồng trèo trên mặt nước, vồn vụt như bay. Đôi bên vệ đường đê kéo cờ treo đèn, ra trẻ kéo ra xem đông như kiến, rõ ràng là cảnh tượng Thái Bình. Vua đứng trên thuyền rồng ngắm xem phong cảnh vui vẻ, sực nghĩ đến những lúc trẻo non vượt biển, trải mồi cay đắng mới than rằng. Không ngờ bây giờ lại trông thấy quang cảnh này. Đang khi nhìn trong phong cảnh, Bỗng rừng thấy mây kéo tối sầm, cơn rông cơn gió ở đâu ù ồ, ồ kéo đến, nước sông cuồn cuộn sóng trắng dập dành, thuyền bè chành nghiêng chành ngửa bà quần mất vía, các tướng kinh hồn. Hưng đạo vương vội vàng sai quân bỏ neo, tụ cả các thuyền kèm giữ một chiếc thuyền rồng của Thượng Hoàng và Vua Ngự. Một lát thấy một người ở giữa dòng sông nổi lên, ăn mặc áo lính, tay cầm một cái hộp vàng, treo sấn lên thuyền rồng. Đến trước mặt vua Quỳ xuống tâu rằng Tôi phụng mệnh đại đô đốc Ở thủy phủ Đem hộ thư dâng lên hoàng đế ngự lãm Nói đoạn tờ ra Nhảy xuống sông đi mất Vua ngạc nhiên lấy làm lạ Sai mở hộp ấy ra Thì thấy có một bức thư Thủy phủ đại đô đốc Giang đại giao Kính phụng thư tâu lên hoàng đế Tôi trấn thủ ở xứ này Nghe tin thánh giá hoàn cung lấy làm hân hạnh vô cùng. Vậy tôi thân xuất hết tướng sĩ quân quyền ra đây đón mừng hoàng đế. Và lại tôi nghe hoàng đế lắm cung tần mỹ nữ theo hầu. Dám xin hoàng đế dáng ơn ban cho một người, thì tôi đội ơn không biết ngần nào. Sẽ xin thu hết phòng ba để hoàng đế lên đường cho được ổn tiện. Vua xem thư nổi giận, hỏi hưng đạo vương rằng Thủy thần vô lễ, dám ngăn trở đường chấm. Còn đòi mỹ nhân thì vương tính sao? Hưng Đạo Vương cũng giận Tâu rằng, Yêu quái nào mà dám vô lễ làm bậy, xin bệ hạ khoan tâm, tôi xin sai dũng tướng xuống giết được yêu thần ấy. Nói đoạn lập tức lấy thanh thần kiếm, truyền cho Ít Kiều lội xuống sông giết yêu quái. Ít Kiều lĩnh mạnh, cầm thanh kiếm nhảy xuống sông. bấy giờ hãy còn đang sóng to gió lớn. Ít Kiều xuống đến đáy sông, thấy những ba ba thủa luồng dài rắn cá to vô số các giống thủy tộc xung quanh cả vào trực nuốt ít kiều ít kiều cầm thanh thần kiếm chém vung một lúc các giống bị thương chết rất nhiều tan rãn cả ra bốn phía ít kiều cứ đuổi theo chém giết một lát thấy một con thuồng luồng cực to chầm đến trước mặt ít kiều ít kiều vung thanh kiếm chém ra thì hào quang tỏa ra ba trượng con thuồng luồng ấy biết là thần kiếm vùng dàn chạy mất. Ít Kiều biết nó hẳn là Chúa yêu, theo chiều sóng gió hết sức đuổi theo. Con kia chạy không kịp, túng thế chui vào một cái hàng lớn cạnh bờ. Ít Kiều bấy giờ mới thôi, lại lội ra đến chỗ đóng thuyền nổi lên. Tướng sĩ trên thuyền thấy Ít Kiều nhảy xuống sông. Đang lúc ba đào hồng dũng, chắc là Ít Kiều phải chết dưới sông, Mộc Lan thấy máu đỏ loang lên mặt nước rồi giải, rắn, cá, ba ba nổi lên lành bệnh, mà ít kêu thì không thấy tâm hơi đâu. Ai ai cũng đã lò thầy đang xỉ xào ngừa ngác. Tự nhiên thấy rời lại quang đãng, sóng gió yên lặng, rồi thấy nước sổi lên sủng sục. Ít kêu nhảy tròn lên thuyền. Hưng đạo vương mừng rỡ hỏi rằng, xuống đó sự thể làm sao? Ít kêu thoạt hết tình đầu như thế. Thượng hoàng cùng vua đều mừng, khen cho ít kêu có sức mạnh và can đảm. Ít kêu tâu rằng, tiểu tướng chưa giết được con yêu quái vì nó chui vào hang, vậy lại xin mang ngọn giáo dài xuống sông giết cho được yêu vật, đem lên dâng bệ hạ. Vua thấy bấy giờ sóng gió đã yên ổn, không muốn sinh sở, mới bảo rằng, người đã ra tài đuổi được giống ác vật ấy, nó không dám ngăn trở nữa thì thôi, bất tận phải nhọc sức làm chi nữa. Liền lại sai tướng sĩ chỉnh đốn thuyền bè khởi hành. Cách hai hôm lên đến Thăng Long, Thượng tướng Trần Quang Khải đem văn võ trăm quan ra thành đón rước vào cung. Thượng hoàng và vua về đến cung cấm, làm lễ bái tạ thiên địa tôn miếu, lại mở tiệc ăn mừng cho tướng sĩ ăn uống vui vẻ ba ngày. Gia phong cho hưng đạo vương làm hưng đạo đại vương. Các tướng có công ai nấy cũng được phong thưởng. Những người chiêm thành, khi trước theo tòa đồ bị quan quân bắt được, thà chết cho vẻ nước. Các quân tướng bên nguyên bị bắt, cũng thả cả cho vẻ tàu. Nói về con gái nuôi hưng đạo vương là nguyên công chúa. Từ khi trinh công chúa vào cung, còn một mình nguyên công chúa ở nhà hầu hạ phu nhân, thường nghe thấy vương phụ khen trong bọn gia tướng có phạm ngũ lão, văn võ toàn tài, anh hùng hơn cả. Nguyên công chúa nghe lỏm thì cũng biết vậy, nhưng chưa rõ phạm ngũ lão là người thế nào. Một hôm, Hưng Đạo Vương có việc vội cho đòi Phạm Ngũ Lão vào hậu. Lúc Phạm Ngũ Lão đến thì Nguyên Công Chúa có ý ở nhà trong liếc mắt ra. Thấy người tướng mạo khôi ngô ngoài phòng lấm liệt, đang chạc thanh niên, từ đấy đem lòng tơ tưởng. Còn Phạm Ngũ Lão ra vào hậu vương phủ thỉnh thoảng nghe thấy bóng hồng thấp thoáng trong vườn, chạc ngoài đôi tám xuân xanh, mắt phượng mày ngài, mặt hoa, da tuyết, Hỏi ra thì là con gái nuôi hưng đạo vương. Từ khi ấy, Phạm Ngũ Lão ngày ngẩn đêm mơ, lúc nào cũng nhớ tới nguyên công chúa. Lạ thay, giai tài gái sắc, hễ nghe tiếng nhau, hễ gặp mặt nhau là sinh lỏng quyến ái. Nhưng hai bên chưa biết bụng nhau, không dám ngỏ lời than thở, chỉ băn khoăn tỉnh riêng trong dạ mà yêu trộm thầm nhớ. Đến khi giặc giã, Phạm Ngũ Lão phải theo quân đánh giặc, Công chúa thì theo phu nhân tránh một nơi Có năm, sáu tên ả hoàn Và hai tướng tâm phúc Đem một đội gia đình theo hậu Công chúa nhân lúc loạn ly buồn bã Sực nghĩ đến mối tình Lại nhớ lời tiên mẫu Thường thường đêm khuya trần trọc Thở ngắn than dài Không biết nhân duyên về sau thế nào uống hồ đương cuộc can qua chinh chiến Những người anh hùng xuất thân báo quốc Biết đâu sinh tử giờ nào Nếu rủi ra mà phải người anh hùng chi kỳ thì sơ tâm ao ước, trả hóa ra ảo mộng hư vô. Công chúa càng nghĩ càng lo, lại càng buồn. Và lại xưa nay là người khuê cát, bây giờ phải trèo non vượt suối, trải gió dầm mưa, thân bổ liễu chịu sao được phong xương, dần dần phải bệnh, mặt hoa ủ rột, minh ngọc gầy gùa. Phu nhân yêu dấu công chúa, chẳng khác nào con sinh ra, nay đang lúc buồn giàu, lại thấy con phải bệnh, trong bụng bồn trồn, Ngày đêm phiền não, các ả hoàn hết đều khuyên giải và chạy thuốc men cho công chúa, nhưng bệnh thế mỗi ngày một nặng. Phu nhân hỏi han thì công chúa chỉ thở dài, không nói ra làm sao cả. Trong bọn ả hoàn, có một đứa tên Phương Cúc, sắc xảo tinh nhanh. Đêm khuya hầu hạ, nghe tiếng công chúa chẳng trọc. Đồ là công chúa có trung tình, nay lại thấy người mỗi ngày càng mòn mỏi, Thuốc chữa không bớt Biết bệnh ấy hẳn là bệnh tương tư Mới nói nhỏ với phu nhân tình hình làm vậy Phu nhân cũng mang lòng nghi ngờ Nhân lúc thành vắng Hỏi nhỏ công chúa rằng Con ơi Bệnh con bởi tự đâu Con phải nói thật cho mẹ được hay Công chúa chỉ rèn rĩ ứa hài hàng nước mắt Nhất định không nói Phu nhân lại hỏi Con ơi Từ khi chị con vào cung Mẹ chỉ có một mình con, bạn vui cùng mẹ. Bây giờ cha con và các anh con phải đi dẹp giặc cả. Hai mẹ con phải lặn lội thế này. Mẹ nghĩ chua xót trong lòng. Nay con lại đau ốm, thì cực lòng mẹ lắm. Nói đoạn, phu nhân ròng ròng xa nước mắt. Công chúa thấy mẹ buồn giàu, cũng động lòng khóc nức nở. Rồi nói tảng ra rằng, Mẹ ơi, con nhờ ơn cha mẹ nuôi con coi con như con đẻ, công ơn ấy biết là ngần nào. Vì con xưa nay không đi xa bao giờ, nay phải dầm mưa rãi nắng, cho nên thành bệnh đấy thôi. Phu nhân lại rỗ rằng, Con ơi, con có phải cảm phong xương, thì thuốc chữa phải bớt, nay bệnh mãi không khỏi, tất có duyên cớ sao đây, con phải nói thật cho mẹ biết, mẹ sẽ liệu phương kế chữa cho con, nếu con không nói ra, Mà chưa tích mảnh tình trong bụng Con mỗi ngày một héo hắt đi Thì làm thế nào Công chúa chưa còn nhất định không nói Rồi phu nhân hỏi gặng mãi Mới khóc mà nói rằng Mẹ ơi Mẹ đã đoán được bệnh căn con Thì con cũng chẳng dám giấu gì mẹ Con từ khi xưa chơi với chị con Ở vườn hoa Có gặp tiên mẫu Nói đến duyên con về sau Sánh với anh hùng Nhưng con ở thâm khuê thì biết anh hùng là ai. Duy thở nghe vương phổ khen tài ngũ lão, con thiết tưởng như người ấy với con, mới thực là đẹp duyên phải lứa. Không ngờ, trời làm ba đào, con phải lánh mình nơi khe suối. Y cũng phải sông pha đám chiến trường. Đã chắc gì được thành nhân duyên về sau, con nghĩ phận con uổng sinh ra đời này, nên con thương tâm mà thành bệnh. Lại mẹ, con cảm ơn mẹ có lòng thương con, nhưng con tưởng chuyến này con không thể sống mà báo đáp ơn cha mẹ được. Phu nhân nghe xong, tủm tiềm cười, nói rằng Con ơi, mẹ tưởng là con bệnh não thế nào, chơi việc ấy thì can gì mà ngại. Tiền đã dạy thì chắc là phải nghiệm. Và lại, Phạm Ngũ Lão trí dũng song toàn, dù trải mấy trăm chiến trận cũng không việc gì, con đã có tình như thế, để sau này Mẹ sẽ nói chuyện với cha con, chứ can gì mà phải lo phiền. Công chúa được lời phu nhân khuyên giải, lại có các ả hoàn dỗ dành chăm chút thuốc thang, dần dần mỗi ngày một tỉnh táo. Được vài ba hôm, công chúa đang lúc canh khuya tơ tưởng, sực nghe ngoài cửa có tiếng ngựa chạy sòng sọc, sọc. Công chúa mở cửa ra xem, thì thấy bóng trăng sáng như ban ngày, một tướng tế ngựa chạy đến, mình mẩy máu me đầm đìa trong ra chính là Phạm Ngũ Lão Mé sau lại thấy một lũ giặc tàu đuổi theo Súng bắn đùng đùng Ngũ Lão thét lên một tiếng cực dữ Công chúa giật mình tỉnh dậy Té ra là một giấc chiêm bao Công chúa một mình ngẫm nghĩ Đồ là Ngũ Lão tất bị hại rồi Khóc ẩm lên Cả nhà kinh động thức dậy Công chúa nhân hãy còn yếu Khóc một lúc rồi ngất đi bất tỉnh nhân sự Phu nhân kinh hãi không biết cơn cớ làm sao Sờ vào thấy người đã lạnh cả chân tay, mới xài các ả hoàn, xuống xít vào gọi. Kẻ giật tóc mai, người nắm ngón tay, gọi dồn một hồi, công chúa mới tỉnh. Phu nhân xài đốt lá sơn và dùng các thuốc xoa bóp. Phu nhân thấy công chúa đã tỉnh, mới hỏi rằng, Bà nãy con làm sao, bỗng dưng mà khóc, rồi ngất đi đến thế. Công chúa khóc nức khóc nở, không nói. Phu nhân bảo các a hoàn ra ngoài, Rồi lại hỏi hai ba lần, công chúa mới kể mộng làm vậy và nói rằng, Mẹ ơi, cứ như mộng con thì chàng phàm chắc đã bị phải tay giặc rồi. Phu nhân lại khuyên giải rằng, Xưa nay mộng mị huyền hoặc chắc gì mà tin, Và lại con nhớ lắm thì thành mộng. Con cứ yên tâm, mai sau con chắc sánh được người ấy. Công chúa từ bấy giờ lại tỉnh táo, Dần dần ăn uống như thường Lại khỏe mạnh như trước Xảy đầu nghe tin hưng đạo vương Đã dẹp xong giặc Sắp sửa rước xa giá hoàn cung Các tướng tá trọn viện Không khuyết người nào Cả nhà được tin mừng rỡ vô cùng Phu nhân cho người đưa tin về Nói với hưng đạo vương Rồi thu xếp sắm sửa về dinh Hưng đạo vương được tin Sai ngày phạm ngũ lão Đem một đội quân đến tận nơi ngụ sở Đón phu nhân và công chúa về Ngũ lão đến nơi, vào lạy phu nhân, trình lời hưng đạo vương. Phu nhân trông thấy phạm ngũ lão, mừng mừng, rỡ rỡ. Công chúa thì thẹn thò, nép vào đằng sau bình phong. Các ả hoàn và hai tướng tâm phúc, ai nấy bưng mồm, cười khúc khích. Phu nhân quát mắng mới thổi. Phạm ngũ lão ngạc nhiên, không biết tỉnh ý làm sao mà họ thấy mình lại cười, lui ra ngoài hỏi lại chuyện hai tướng. Hai tướng mới thuật sự tỉnh công chúa tương từ. Tư. Ngũ lão thẹn đỏ mặt Từ bấy giờ Ngũ lão mới biết là Nguyên công chúa Cũng có tỉnh riêng như mình Và cảm bụng trung tình của công chúa Nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm, Chỉ sợ hưng đạo vương không gả cho Hôm sau Phu nhân lên đường Ngũ lão dước phu nhân lên song loan Công chúa thì ngồi riêng một xe Có dáng thẹn thò Ngũ lão thỉnh thoảng trông trộm xe sau Ruột nóng như lửa chất mong về đến Dinh cho chóng để xem tỉnh ý Hưng Đạo Vương ra làm sao. Khi về đến Dinh, Hưng Đạo Vương ra cửa Dinh đón phu nhân vào. Bốn vị vương tử cùng ra ngânh tiếp. Vợ chồng, con cái trông thấy nhau hoan hoan hỉ hỉ đưa nhau vào Dinh. Công chúa lại mừng phụ thân anh em hỏi hàn vồn vã. Hưng Đạo Vương sai mở tiệc tẩy trần cả nhà đoàn viên vui vẻ các tướng bộ hạ cũng được dự tiệc. Phu nhân thừa lúc nhân nói với Hưng Đạo Vương rằng: "Giai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, con em này đã tới tuần cặp kê, tướng công nên tìm kiếm một người xứng đáng mà gả chồng cho nó." Hưng Đạo Vương gật đầu, phu nhân lại nói rằng: "Thiếp nghe Phạm Ngô Lão anh hùng xuất chúng và lại đang chạc thiếu niên, chính là vừa đôi phải lứa với con em, tướng công nên gả cho y là hơn." Hưng đạo vương thấy nói chính hợp ý mình mới nói rằng Phu nhân nói phải vậy để tôi xét liệu xem. Phạm ngũ lão từ khi đưa phu nhân về đến dinh chờ chực nghe ngóng hơn nửa tháng trời không thấy tin tức gì nóng nòng, nóng ruột nghĩ ngợi thâu đêm đến sáng không biết vì cớ làm sao một là chuyện trước họ nói rằng hai là hưng đạo vương tìm kén cửa công hầu không thèm gã cho ta chăng nghĩ vẫn nghĩ vơ Lúc nào cũng mặt mũi thẫn thờ. Một hôm Bỗng thấy một tên lính hầu Ra đòi vào hưng đạo vương hỏi chuyện Ngũ lão đã mừng thầm Chắc là hẳn vì việc nhân duyên ấy Vội vàng chỉnh tè khăn áo đi vào Vào đến nơi thì thấy có chiêu Văn Vương nhật ruột ngồi chơi Té ra là Chiều Văn Vương Cho gọi vào hỏi chuyện ôn tổn Hưng đạo vương cũng nói chuyện đâu đâu Chứ không có câu nào động đến chuyện ấy Một lát Chiều Văn Vương trở về Hưng Đạo Vương cũng lui vào nhà trong đi nghỉ. Ngũ Lão buồn giàu biết là ngần nào, lại phải lồi thổi trở ra. Chân đi lững thững thỉnh thoảng lại ngoảnh cổ dòm vào nhà trong, xem tình nhân có ý tứ gì không. Nhưng cửa sâu nhà rộng, nhìn vào chẳng thấy gì cả. Ngũ Lão tức lắm, vì không biết rõ chuyện ra làm sao. Sáng hôm sau, lại vào hầu Hưng Đạo Vương thật sớm, và có ý muốn trông mặt tình nhân một chút. Vào đến nơi thì ngài còn ngủ, Ngũ lão chờ trực một hồi lâu, không thấy ngài thức dậy, muốn dạo ra sau vườn hoa, giả tiếng xem phong cảnh. Nhạc trông thấy bóng hồng thấp thoáng dưới lầu. ngô lão dòm vào thì mỹ nhân đã bước lên lầu, khuất người không trông thấy gì nữa. Ngũ lão ruột gan bấy giờ như xé, đứng ngây ra, không khác gì người phải thúc mì. Một lát thấy hưng đạo vương đã thức dậy, ra ngồi chơi ngoài cung đường. Ngũ lão vội vàng trở vào ra mắt. Hưng đạo vương hỏi Nhà ngươi đến đây có việc gì sớm vậy? bẩm đại vương Tôi nhân ngồi nhàn vào hầu đại vương Hưng đạo vương cho ngồi bên dưới Xài rót nước cho uống Rồi lại nói chuyện nhàn đàm một lúc Cũng không nói động gì đến chuyện nhân duyên Ngũ lão tuy vâng vâng dạ dạ Nhưng trong bụng chán hơn cơm nếp nát Một lúc lại từ trở ra về Phạm ngũ lão về đến nhà lần thần ngồi nghĩ một mình chắc là mỹ nhân không có ý gì với mình cho nên không thèm nhìn đến mà hưng đạo vương cũng quyết là không thèm gả cho một đứa đầy tớ thôi thì cũng yên phận quả chẳng dám sánh với phượng hoàng đừng nên mộng tưởng lắm cho mệt sức từ bấy giờ cơn nóng này trước cũng nguôi nguôi dần miễn cho lập được công danh thiên hà không thiếu gì mỹ nhân tài nữ cách nửa tháng nữa Bỗng lại thấy hưng đạo vương cho lính đòi vào dinh. Ngũ lão bấy giờ không còn mong tưởng gì nữa, thấy đòi thì vào, vào đến nơi, chào lại xong, hưng đạo vương cho ngồi, xài phá nước uống. Hưng đạo vương nói chuyện đâu đâu một vài câu, rồi hỏi rằng, chẳng hay nhà ngươi ở nhà đã kết duyên tẩn tấn với đâu chưa? Lời đâu có lời như xét đánh bên tài, lừa tình tắt lạnh bấy nhiêu lâu, bỗng đầu lại thấy bừng lên khách nào cho một vị thuốc cải tử hoàn sinh. Ngũ lão bây giờ biết chừng ngài có ý đến mình, nửa mừng nửa thẹn mới thưa rằng Bẩm đại vương chưa ạ? Hưng đạo vương có ý mừng rỡ, bảo rằng Ta thấy nhà ngươi tài kiêm văn võ, có lòng yêu mến, vậy ta còn một công chúa muốn cho kết duyên cầm sắt với nhà ngươi, không biết ý ngươi thế nào? Phạm ngũ lão lại tạ, nói rằng Đại vương có bụng thương yêu tôi như thế, biết lấy gì mà báo đáp hậu ơn cho được. Hưng đạo vương mừng lắm, liền sai kén ngày, làm lễ thành hôn. Đến hôm cưới, hưng đạo vương mở tiệc vui mừng, mời cả các vương hầu đến ăn yến. Phạm Ngũ Lão và Nguyên Công Chúa, hai vợ chồng thành hôn, trai tài, gái sắc, vui vẻ, biết là ngần nào. Hưng đạo vương lập riêng một dinh cho hai vợ chồng Phạm Ngũ Lão ở. Ngũ lão tạ ơn hưng đạo vương, từ bấy giờ, loan hoàng đẹp lứa, cá nước ưu duyên, cầm sắt hỏa vui, trăm năm phỉ nguyện. Đó là, bói phượng đã hài duyên thục nữ, cưỡi rồng nay phỉ nguyện anh hùng. Chưa biết sau này thế nào, xin nghe hồi sau kể chuyện.